Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 88. Qua cây cầu là đến một khu rừng rậm rạp. Lúc này mưa càng ngày càng nặng hạt, táp vào mặt bọn họ đến đau rát. Trên bãi đất trống phía trước xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu. Dưới đất, đàn hộp kim loại đựng con chip và hộp bảo quản gen quen thuộc. Hoàng đế sáng mắt nhưng không lập tức đi tới mà liếc qua khoang máy bay trống không. Một mình người đến đây à? Vâng. Ứng hẳn thời đáp Đấu với bệ hạ, dẫn theo nhiều người Cũng coi như đưa bọn họ vào chỗ chết mà thôi Bệ hạ Lưu Tinh biết Mình không phải là đối thủ Cũng không dám coi thường mưu lượng và thủ đoạn của bệ hạ Chuyện xây dựng đế quốc mới Tuy không đồng tình Nhưng tôi cũng biết rõ Bản thân chẳng thể ngăn cản người Tình lưu tuy hành xử cố chất Nhưng cũng không đến nỗi Cứ khăng khăng lao đầu vào lửa Hay lấy trứng trọi đá Trong cuộc đời này, có những chuyện chỉ dựa vào sức lực của một người là không thể thay đổi. Bây giờ, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên cùng cần chi. Bệ hạ là hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh. Tôi hy vọng bệ hạ hãy giữ lời hứa. Sau khi nhận được con chip và kho gen, thì thả chúng tôi đi. Hoàng đế cười cười, không nhận lời cũng chẳng từ chối. Hắn tiến lại gần kiểm tra hộp đựng gen, xác nhận đúng là đồ của mình. Sau đó, hắn nhìn qua hộp kim loại, hắt cầm với ứng hàn thời. Mở ra. Ứng hàn thời buông tay Cần Chi nói. Em lên máy bay đợi anh. Cần Chi gật đầu nhưng không nhúc nhích. Anh mỉm cười, tỏ ý, cô hãy yên tâm. Cần Chi nhanh chóng lên máy bay, khác rơi an toàn. Ứng hàn thời mở nắp hộp, nhìn thấy ba con chip nằm bên trong. Khuấy miệng hoàng đế nhếch lên. Hắn nhận chiếc hộp từ tay ứng hàn thời, xôi cất rộng lạnh nhạt. Các người đi đi. Ứng hàn thời quay gót lên máy bay. Nhiễm dư đứng cách đó một đoạn, thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngồi vào vị trí, sắc mặt của ứng hàn thời trở nên nghiêm nghị. Anh nhanh chóng đóng cửa khoang, khởi động máy bay. Chiếc máy bay lập tức lao vút trên bầu trời. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Anh nói. Tim cẩn chi đập nhanh một nhịp. Dưới mặt đất, nhiễm dư không rời mắt khỏi chiếc máy bay. Cô nghĩ thầm. Cuối cùng cũng kết thúc mà không một ai bị thương. Tốt quá! Cô dõi theo bóng lưng hoàng đế, miệng nở nụ cười chua chát. Cho dù anh ta làm chuyện xấu, bắt giữ và uy hiếp bạn cô, nhưng anh ta nói đây là việc anh ta bắt buộc phải làm. Anh ta đang là một kẻ ác đơn, cô đơn khiến cô không khỏi xót ra trong lòng. Đầu gỗ, bước tiếp theo sẽ làm gì? Những sư hỏi. Vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy hoàng đế ngẩng đầu, khóe miệng thấp thoáng nụ cười lạnh lùng. Tiếp theo, hắn vung tay, luồng sáng màu xanh lam như sóng nước lan tỏa trên bầu trời, hướng về phía trách máy bay của ứng hàn thời. Anh làm gì vậy? Nhiễm dư hét lên, lập tức túm lấy cánh tay đối phương, nhưng bị ánh khóa chặt trong lòng, không thể nhúc nhích. Luồng sáng xanh lam nhanh chóng bắt kịp chiếc máy bay, nhưng nó kéo, khéo léo, nghiêng cánh sang một bên, né tránh thành công. Tia sáng phóng vào đỉnh núi, bùng cháy một ngọn lửa. Hoàng đế lại tiếp tục xuất chiêu. Đến phát thứ ba, cuối cùng luồng sáng cũng chạm vào máy bay. nhiệm dư thẫn thờ nhìn theo chiếc máy bay đã bị mất thăng bằng, đuôi bốc khói xanh rồi lao đầu xuống vực thẳm, biến mất trong chốc lát. Cô bị phẫn, túm lấy áo hoàng đế. Anh làm gì vậy? Chẳng phải họ đã trả đồ cho anh rồi sao? Tại sao anh còn hãm hại họ? Hoàng đế nói mà không giữ lời, anh là đồ tiểu nhân thì có. Hoàng đế túm lấy cổ tay cô, cất giọng lạnh lùng. Dùng binh không ngại dối trá, lẽ nào em tin lời lưu tinh hay sao? Nhiễm dư nức nghẹn, mắt ngấn nước. Ý anh là, lẽ nào con chip là giả hay sao? Hoàng đế đáp, là thật. Khói miệng hắn nở nụ cười như có như không. Lời nói của tinh lưu cũng có mấy phần có lý, nhưng tôi luôn cảm thấy hắn có mưu đồ gì đó. Máy bay chiến đấu rơi từ trên cao xuống, cần chi cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân vô cùng khó chịu, ứng hàng thời nhanh chóng túm lấy tay cô. Tuần Chi nhắm mắt, cố gắng mở miệng hỏi, chúng ta sắp chết rồi phải không? Anh đang bị thương nặng, đừng nói là chiến đấu, e rằng bay người lên cao cũng khó. Vừa rồi cô đã thử, nhưng chẳng thể nào khởi động được luồng sáng bạc. Lẽ nào hôm nay là ngày tận thế của hai người? Ứng hàn thời siết chặt bàn tay, cất giọng kiên định trong âm thanh ù ù tạp loạn. Tiểu chi, làm sao anh có thể để em chết? Cần chi ngẩn người lại nghe anh nói. Nắm chặt tay anh đi. Đúng lúc này, cô cảm thấy dây an toàn bật tung, một luồng khí rất mạnh đập vào lưng, cửa khoang đồng thời mở ra, hai người lập tức bắn ra ngoài, Cẩn Chi kêu a một tiếng, ứng hẳn thời phản ứng nhanh nhạy, ôm cô vào lòng, hai người cùng rơi xuống vực sâu. Vực sâu mấy trăm mét, Cẩn Chi nhớ rõ, bên dưới là con sông cuồn cuộn, một khi rơi xuống, không tán xương nát thịt thì cũng bị nước sông cuốn trôi. Vừa định thử xuyên qua không gian lần nữa, ứng hàn thời đã ấn đầu cô vào vờ vai mình. Không cần đâu em, chuyện này nằm trong kế hoạch của anh rồi. Cần chi ngẩn người nhưng không thắc mắc mà chỉ càng ôm chặt anh hơn. Vâng. Hai người đã rơi xuống đáy vực nhưng một điều bất ngờ xảy ra bên dưới không phải là con sông trẻ xiết mà là một thảm cỏ lẫn lá cây rất dày. Ứng hàn thời ôm cô rơi xuống đó. Hai người chìm sâu trong lớp lá mềm bại, bên tai ngập tràn âm thanh xào xạc. Cuối cùng, họ cũng dừng lại, thân thể phủ kín lá cây. Cần Chi nằm sắp trên người ứng hàn thời, không hề cảm thấy đau đớn. Cô ngồi dậy, phủ hết lá trên mặt anh, cất giọng mừng rỡ. Sao lại như vậy? Tại sao ở đây lại có cây cỏ? Ứng hàn thời ngồi dậy, mỉm cười nói. Bởi vì chúng ta đang ở không gian hư ảo. Cần Chi tròn mắt. Ứng hàng thời đợi cô đứng dậy, cô sững sờ nhìn anh một lúc lâu mới mở miệng. Kể từ lúc nào thế? Bắt đầu vào giây phút trước khi anh gõ cửa. Giống nhiều cơ quan bí mật khác của quốc gia, sự nghiên cứu tạ Cẩn hành nằm ở một nơi hoang vu hẻo lánh thuộc miền Tây. Nhìn từ phía xa, nó chỉ là một tòa kiến trúc hết sức bình thường, nhưng cách vài cây số có biển đề, khu vực quản lý quân sự và trạm canh khác. Khiến sở nghiên cứu bị tách biệt với thế giới bên ngoài Vào thời điểm này, sở nghiên cứu vắng lặng như tờ Nhìn từ bên ngoài sẽ chẳng thấy một bóng người Tuy nhiên, phòng nghiên cứu do tạ cẩn hành phụ trách bầu không khí vô cùng khẩn trương Bốn năm nhân viên trẻ của chức hệ thống máy tính siêu cấp A4 Họ dán mắt vào màn hình, không ngừng kiểm tra, tính toán và điều chỉnh số liệu Dù khát khô cổ, cũng quên cả uống nước Họ là những học trò đắc ý và đáng tin cậy nhất của Tạ cẩn Hành. Trước nhiệm vụ chưa từng có này, họ rất hưng phấn, tập trung và cũng cố gắng hết sức mình. Tiểu không diễn là nhóm trưởng tạm thời. Hiện giờ anh ta đang ngồi vắt chân trước một máy tính, 10 đầu ngón tay kim loại mối trên bàn phím. Miệng anh ta cũng không ngừng truyền đạt mệnh lệnh với các nhân viên nghiên cứu. Tiểu Bạch, bảo vệ máy số 2, sửa chữa ngay sai sót tá biệt. Cầu cầu... Phần cậu phụ trách có hiện tượng cảnh vật mờ dần, mau sửa lại nhanh lên. Trúc can, cậu làm hộp gen và con chip ảo đó rất đẹp. Tôi tin có thể lừa được tên Hoàng đế thối tha đó. Dù mới quen biết vài ngày, Tiêu Khung Diễn đã đặt cho mỗi nhân viên kỹ thuật một biệt hiệu riêng. Họ rất yêu quý và khâm phục anh chàng người máy thiên tài này. Trang Sông từng hỏi Tiêu Khung Diễn, quan hệ giữa cậu và những nhân viên đó là tên nào vậy? Tiêu Khung Diễn đáp. Rất tốt, tôi có cảm giác mình là nữ vương dẫn theo một đám kỵ sĩ đi giải cứu hoàng tử và công chúa vậy. Bầu không khí trong phòng nghiên cứu lúc nào cũng căng thẳng, nên tiêu khung diễn thường tranh thủ thời gian pha trà và làm bánh gato tô để xoa dịu tâm trạng mỗi người. Đúng lúc mọi người tập trung vào công việc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một nhân viên rẻ sẵn hé mở cánh cửa hỏi, có chuyện gì vậy? Kể từ khi hệ thống máy tính hoạt động, phòng nghiên cứu đóng cửa kín hoàn toàn, ngoài cửa còn treo tấm biển, đang thí nghiệm, miễn làm phiền. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có người gõ cửa. Bên ngoài là một đồng nghiệp thuộc bộ phận khác, anh ta cười hỏi. Gần đây các anh bận dự án gì mà bí mật thế? Nói xong, anh ta định thò đầu vào trong phòng. Nhân viên của ta cần hành lập tức đóng cửa, bình thản đáp. Chúng tôi đang tiến hành nhiệm vụ bí mật do giáo sư bố trí, tạm thời không thể tiết lộ với anh. Tạ Cần Hành là người có chức vị và được nể trọng trong sở, vì thế đồng nghiệp bên ngoài cũng không nhiều lời, lập tức rời đi. Tiêu Khung Diễn ngừng đầu hỏi, ai dò hỏi đấy, có vấn đề gì không? Không. Tiêu Khung Diễn cũng chẳng bận tâm, tiếp tục kiểm tra số liệu, sau đó anh ta cầm di động, bấm một hàng số. Bên kia nhanh chóng bắt máy, anh ta nở nụ cười tươi giói. Anh vợ, bên tôi rất thuận lợi, bên anh thế nào rồi? Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, tạ cần hành đáp. Vào thời khắc này, anh đang ở trong khu rừng gần thị trấn Sa Độ, nơi đây có hai chiếc lều, bên trong bày đầy thiết bị máy móc. Tạ cần hành và ba nhân viên nghiên cứu đang hết sức bận rộn. Nếu hệ thống máy tính ở sở nghiên cứu là hệ thống trung tâm tạo ra không gian hư ảo, thì chỗ của anh là điểm cuối cùng có tác dụng gia tăng sự ảnh hưởng của ứng hẳn thời vào những người trong không gian. Mặc dù giọng điệu của tiêu khung diễn hết sức thoải mái, nhưng trong lòng tạ cần hành vẫn có chút thấp thỏm bất an. Đây không phải là nhiệm vụ đơn giản và nắm chắc phần thắng trong tay. Tạ cần hành nhớ lại, mấy ngày trước khi ứng hàn thời đưa ra kế hoạch tạo không gian hư ảo, mọi người đều cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường. Chúng ta nhất định phải tạo ra không gian hư ảo hay sao? Một nhân viên hỏi, báo cáo đề cấp trên huy động lực lượng bắt người đó có phải đơn giản hơn không? Ứng hàn thời lắc đầu, sức mạnh của Hoàng đế nằm ngoài sự tưởng tượng của các anh cũng vượt qua khả năng có thể lý giải của quân đối. Nếu đối kháng chính diện, rất có thể sẽ gây ra thương vong không nhỏ, lại chẳng có cách nào có thể bắt được ngài ấy. Làm vậy, cần chi sẽ càng nguy hiểm hơn. Tạ Cần Hành đồng ý với quan điểm của ứng hàng thời, đối phương đại diện cho một nền văn minh tiên tiến, phát triển gấp nhiều lần trái đất, bây giờ mà tấn công chính diện, hậu quả sẽ khó lường. Hay là chúng ta cài bẫy bắt hắn, ví dụ dùng độc hoặc là dùng kế điệu hổ ly sơn chẳng hạn, trang sùng hiến kế. tiêu khùng diễn vỗ vào đầu vai anh ta một cái. Cậu đúng là đồ ngốc, hoàng đế vốn rất thâm hiểm, còn lâu mới bị mắc lừa. Hơn nữa, theo thông tin từ lâm tiệp và kết quả điều tra của Daniel, ngài ấy hết sức cảnh giác, không rời khỏi hai người phụ nữ. Chúng ta đâu có dễ ra tay. Hạ độc ư, hoàng đế đã miễn nhiễm với các loại thuốc độc từ lâu rồi. Một nhân viên nghiên cứu cất giọng nghi hoặc. Chúng ta tạo ra không gian hư ảo rồi dụ hắn vào. Con người một khi lạc vào không gian này, thể xác sẽ mất đi ý thức, chúng ta có thể thừa cơ chế ngự hoặc giết chết hắn. Như vậy, chẳng phải chúng ta đã thành công rồi hay sao? Mọi người đều cảm thấy có lý, nhưng ứng hẳn thời lại nói, Không được, nỗi đau thể xác có thể, um, có khả năng khiến Hoàng đế ý thức được không gian mà Ngài ấy đang ở là không gian ảo. Tới lúc đó, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm, khó có thể thoát khỏi Ngài ấy. Hơn nữa, dù chúng ta xiên trên thân xác của ngài ấy, nhưng tiềm thức ở trong không gian cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mọi người đều im lặng. Đánh bại hoàng đế là mục tiêu của bọn họ. Nhưng cứu người càng quan trọng hơn. Nếu tiềm thức của hoàng đế nổi điên trong không gian hư ảo, lên cơn tức giận, giết chết ứng hàn thời và cần chi, thì tất cả sẽ trở thành công cốc ứng hẳn thời đã mắt một vòng, từ tốn mở miệng. Tôi biết cách này rất mạo hiểm nhưng cũng có xác suất thành công cao nhất. Chúng ta sẽ khiến hoàng đế tưởng không gian hư ảo là chân thực, rồi mang con chip và kho xen ảo đến hành tinh nhỏ của ngài ấy. Tôi và Cẩn Chi sẽ tìm cơ hội thoát khỏi ngài ấy, quay về thế giới chân thực. Còn hoàng đế sẽ mãi mãi bị giam cầm trong không gian ảo, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn cuộc sống mà không hề hay biết điều đó bầu trời u ám, mây mù che kín đỉnh núi, mưa rơi lụt bộp, từng phiến lá được nước mưa gột rửa trở nên xanh mướt. thế giới này vô cùng chân thực, chắc sẽ chẳng có ai nhận ra điều bất thường. cẩn chi và ứng hàn thời đứng dưới đáy vực chất đầy lá cây, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cô áp mặt vào ngực anh, trong lòng ngập tràn cảm xúc khó tả. anh siết chặt vòng tay, đồng thời cúi đầu tìm kiếm đôi môi cô, miệng anh mát lạnh và khô khốc. Anh hôn rất mãnh liệt và nhập tâm, tự như mang một tâm trạng ẩn nhẫn và cố chất nào đó. Cần chi cuồng nhật áp trả hơi thở trở nên gấp gáp. Một lúc sau, ứng hàn thời kết thúc nụ hôn, đôi mắt đen tuyền nhìn cô ở khoảng cách gần, sau lưng để lộ cái đuôi nhẹ nhàng đung đưa. Nụ hôn này rất chân thực. Cô lên tiếng, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Anh cúi xuống, tựa cầm vào vai cô. Sao có thể không chân thực chứ, suýt nữa anh đã mất em rồi. cẩn Chi cảm động chẳng nói nên lời, chỉ biết ôm chặt thắt lưng anh. Màn đêm buông xuống, hai người đi men theo con đường núi ra khỏi vực sâu. Trời sấm chết và mất điện. Trên thực tế, là các anh ở bên ngoài tạo không gian hư ảo đúng không? cẩn Chi hỏi. Ứng hàn thời vừa kéo cô lên suốt núi, vừa trả lời. Đúng vậy. cẩn Chi chợt hiểu ra vấn đề. Trước đó, ứng hàn thời từng nói, không gian hư ảo thực ra chỉ là máy tính và ngôn ngữ của chất xám trong bộ não con người đạt tần số như nhau. Sau đó, tiềm thức của con người sẽ tiến vào một khung cảnh được thiết kế từ trước. Giờ hồi tưởng lại mới thấy, ứng hàn thời và anh trai cô đã dùng cách thức nào, ví dụ từ trường hai năng lượng, để kết nối với sóng điện não của cô, hoàng đế và nhiễm dư vào thời khắc bọn họ ở thị trấn cổ. Tạ Cẩn Hành cũng đến đây à? Cần Chi hỏi. Ừ, bọn anh đã dùng hệ thống máy tính siêu cấp của anh ấy. Cần Chi ngẩn người. Cần dùng đến hệ thống máy tính siêu cấp ư? Thế thì chẳng biết không gian phức tạp và lớn đến mức nào. Nhưng bây giờ không phải lúc tìm hiểu vấn đề này. Ứng hẳn thời nói, lối ra của không gian nằm ở một nơi kín đáo đằng sau ngọn núi. Chỉ cần cô và anh thoát ra trước khi bị hoàng đế phát hiện là mọi chuyện sẽ kết thúc. Tuy nhiên hai người đang bị thương nên không thể đi nhanh. Tới một vách núi hiểm trở, cần chi được ứng hàng thời đỡ lên trước. Nhưng cô vừa leo lên trên, anh lại trượt chân ngã xuống dưới. Cần chi vội vàng leo xuống đỡ anh giấy, anh đỏ mặt nói nhỏ. Cảm ơn em. Cần chi nguyện miệng cười. Không ngờ cũng có ngày em phải dìu anh. Ứng hàng thời liền cục mì. Tiểu chi, anh sẽ khỏi nhanh thôi. Cần Chi đan nắm đầu ngón tay vào tay anh, cất giọng dịu dàng. Anh khỏi lo, con có em cơ mà. Ứng hàn thời im lặng. Cẩn Chi kéo anh, từ từ leo lên vách núi. Một lúc sau, giọng đầm ấm từ phía sau truyền tới. Anh đã có được người con gái tốt nhất trên đời. Cẩn Chi phì cười, mới xa nhau mấy hôm mà anh đã biết nói những lời tình tứ rồi. Anh trầm lặng vài giây rồi chạm nhẹ vào môi vào mu bàn tay cô. Hiểu chi, em để anh chứng kiến cảnh mình bị ném vào khe nứt không gian nhằm mục đích thoát thân, còn em thì ở lại chỗ cũ. Sống mũi cần chi cay cay. Hoàng đế cất con chip và hộp bảo quản gen vào một chỗ, rồi ôm nhiễm sư lướt qua khu rừng với tốc độ rất nhanh, truy tìm dấu vết của ứng hàn thời và cần chi. Anh hãy tha cho họ đi, đừng tìm kiếm nữa. Nhiễm sư cất giọng ủ rũ. Hoàng đế chăm chú quan sát phía trước. Nếu đây là cái bẫy mà ứng hàn thời răng ra để hại tôi, đến nào em bảo tôi khoanh tay chờ chết hay sao? Nhiễm sư nghẹn họng, cuối cùng nói nhỏ. Không, em không mong anh xảy ra chuyện. Hoàng đế dơ tay gạt cành lá rậm rạp, ôm cô càng chặt hơn. Tìm kiếm một lúc, hoàng đế đã phát hiện ra chiếc máy bay chiến đấu bị vỗ nát, nằm dưới vách núi không xa. Ngọn lửa vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn. Nhưng trong sát máy bay không một bóng người. Họ đi đâu rồi nhỉ? Nhiễm sư ngập ngừng hỏi, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ. Hoàng đế ngẩng đầu, dõi mắt về phía rừng sâu rậm rạp ở phía trước, khói miệng thấp thoáng nụ cười như có như không. Chúng ta sẽ tìm ra nhanh thôi. Ứng hàn thời và cần chi nắm tay nhau đi xuyên qua khu rừng trong đêm tối. Còn bao lâu nữa mới tới nơi? Cô hỏi. Một cây số nữa. Cẩn tri phóng tầm mắt về phía trước, nơi đó dường như ẩn hiện tia sáng bạc, chỉ cần cô và anh đi qua khe nứt không gian, sau đó đóng chẹp không gian từ bên ngoài, coi như bọn cô đã đánh bại hoàng đế. Đang chìm trong suy tư, trước mắt cô đột nhiên hiện ra một hình ảnh, cô đứng bên bờ sông, dưới có con phà, ứng hành thời đứng phía đối diện, toàn thân ướt súng. Tiểu chi, tôi... anh nói. Đến chỗ vắng vẻ nói sau. Cô ngắt lời anh. Đó là buổi tối, anh bày tỏ tình cảm với cô. Cần chi có chút hoàng hốt. Từ trước đến nay, cô chỉ nhìn thấy tương lai. Bây giờ, tự dưng lại nhìn thấy quá khứ. Có phải do cô đang ở trong không gian hư ảo hay là vì bị điện giật nhiều lần, não bộ của cô bị tổn thương nên mới thất thường như vậy? Em sao thế? Ứng anh thới phát hiện ra về mặt kỳ lạ của cô. Không sao. Cẩn Chi cũng mỉm cười. Cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, có manh mối rất quan trọng lướt qua nhưng cô không thể nắm bắt. Đúng lúc này, ứng hàng thời đột nhiên kéo cô sát vào người mình, đồng thời cất giọng nghiêm nghị: "Ngài ấy đã đến rồi." Cẩn Chi thoát tìm, làm thế nào bây giờ? Chúng ta cố gắng đi nhanh hơn một chút. Cẩn Chi đã nhìn thấy một tia sáng bạc lơ lửng trong khu rừng ở phía xa. Còn cách mấy trăm mét, họ dùng toàn bộ sức lực lao nhanh về nơi đó, bất chấp việc che giấu bản thân. Tuy nhiên, khu rừng phía sau bọn họ bất trượt nổi trận gió lớn, khiến chim chóc bay vút lên cao, có người đang tiến gần đến bọn họ. Chỉ còn cách khe hở không gian hơn một trăm mét, đằng sau đột nhiên xuất hiện quần sáng màu xanh lam chói lòa. Ứng hẳn thời lập tức ôm eo cần chi, bật người lên cao hơn chục mét, mới tránh được đòn tấn công hiểm hóc. Phần chi nín thở, ôm chặt thắt lưng anh, chỉ lo vết tương của anh càng nặng, người sẽ càng yếu ớt hơn. Vào giây phút đối mặt với sinh tử, anh vẫn không hề nao núng. Chớp mắt đã ôm cô đáp xuống ngay phía trước khe hở không gian. Còn ở phía sau, hình bóng hoàng đế đã hiện ra trong bóng tối, chỉ còn cách vài chục mét. Đứng lại, một luồng sáng xanh lam khác như mũi tên bay vụt đến, ứng hẳn thời không chậm trễ, bế cần chi, lao vào khe hở. Binh! Luồng sáng xanh đập vào ánh sáng bạc, phát hiện ra tiếng kêu kim loại đinh tai nhức ốc. Hoàng đế ôm nhiễm dư phóng đến trước khe hở, nhưng ứng hẳn thời và cần chi đã biến mất. Ánh sáng bạc cũng nhanh chóng tan biến ngay trước mắt họ. Nhiễm sư há hốc mồm. Đây là... Sắc mặt hoàng đế trở nên khó coi vô cùng. Hừ, đây là khe nứt thời không? Chúng ta đang ở trong không gian hư ảo. Tinh lưu! Quả nhiên không hổ xanh là người dùng binh xảo quyệt, con chip mà hắn đưa cho tôi là đồ giả. hắn đã dụ tôi vào thế giới ảo đáng nực cười này. Chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng đế nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu khó dỏ. Nếu không thể thoát ra ngoài, cuộc đời chúng ta sẽ lặp đi lặp lại trong không gian này. Em có bằng lòng không? Nhiệm sư cắn môi ôm lấy thắt lưng hắn càng chặt hơn. Hành động của cô khiến gương mặt hoàng đế vụt qua nét dịu dàng. Hắn cúi người xuống, hôn lên môi cô. Làm sao tôi có thể để bản thân và người phụ nữ của mình bị nhốt trong không gian hư ảo cơ chứ? Tôi còn phải đưa em đến hành tinh nhỏ, xây dựng đế quốc mới nữa. Nói xong hoàng đế ngẩng đầu, một luông sáng chưa từng thấy tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, bắn về nơi vừa tồn tại khe nứt không gian. Vì khen nứt không gian không còn nên luồng sáng đập vào khu rừng ở đằng sau đó. nhiệm sư ngẩn người, anh định làm gì? Hoàng đế không trả lời, chỉ bảo cô đứng ra sau lưng hắn. Hắn lạnh lùng, tung hết luồng sáng này đến luồng sáng khác. Cả khu rừng sáng bừng trong dây lát, ánh sáng xanh lam của hoàng đế, che phủ tất cả, cũng hủy diệt tất cả. Trên không gian vẫn chẳng có phản ứng, hắn không hề nao đúng, vẫn tung chiêu không ngừng nghỉ. Niệm dư rơi nước mắt, ôm lấy cánh tay hắn. Đầu gỗ, nếu không còn cách nào khác, thì cho dù... Hoàng đế hất tay cô, tiếp tục phóng tia sáng lên không trung. Ầm, trên đầu Trần vang lên tiếng động lớn, cuối cùng cũng không chịu nổi sức tấn công của nguồn năng lượng cực mạnh, không gian dường như bắt đầu sụp đổ. Nhìn những tia sáng bạc thấp thoáng trên không trung, hoàng đế khẽ nhắc biệt. Sáng sớm, trên đường phố ở thị trấn cổ, người qua người lại thừa thớt. Đi ngang qua ứng hàn thời và Cần Chi, họ đều bất giác ngoái đầu. Cần Chi diều ứng hàn thời bước đi rất nhanh, chiếc máy bay chiến đấu tương tự như chiếc ở trong không gian hư ảo cũng đỗ ở vị trí đó để đón bọn họ. Anh sao rồi? cẩn Chi cất giọng lo lắng. Vì vừa rồi động chạm đến vết thương nên sắc mặt anh tái nhợt nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, anh không sao? Anh Cẩn Hành đang đợi chúng tạo đó có phải không? Cô hỏi. Ứng hàn thời còn chưa trả lời. Trên không chung đột nhiên ẩn hiện ánh sáng xanh lam. Cẩn Tri cũng nhìn thấy, giật mình hỏi. Đó là gì vậy? Thanh gươm của Hoàng đế. Ứng hàn thời đáp. Trong lòng cô xuất hiện một sự cảm tràng lành. Nếu Hoàng đế thoải mái thoát khỏi không gian do ứng hàn thời thiết kế nhốt hắn, hậu quả sẽ rất khó lường. Sự cảm của Cẩn Tri nhanh chóng trở thành hiện thực. Một luồng sáng màu xanh lam nhức mắt vụt qua bầu trời. Ngay sau đó là một khen nứt cũng màu xanh lam. Tuy ánh sáng vụt tắt trong nháy mắt, nhưng cả Cần Chi và ứng Hàn thời đều ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí, người dân trên đường phố đều kinh ngạc ngẩn đầu, chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ chưa từng thấy trong cuộc đời. Đi thôi, ứng Hàn thời nói. Cần Chi gật đầu cùng anh tiến về khu rừng. Không biết lần này bọn họ có thể thoát hay không. Chương 89. Buổi sớm tinh mơ, một chiếc jeep đổ trên con đường núi cách trạm gác không xa, một người đàn ông trúng gậy, chậm chậm bước xuống xe, bên dưới ống quần đen của hắn là cặp chân giả bằng kim loại. Hắn đảo mắt xung quanh, nở nụ cười chế giễu rồi tựa vào ô tô gọi điện thoại. Alo. Cậu đã chụp được chưa? Người ở đầu bên kia là một nhân viên trong sở nghiên cứu. Anh ta đi ra ngoài hành lang, ngó trước ngó sau, rồi tìm một góc khuất, hạ giọng thì thầm. Lão Bạch, dạo này ta cần hành có vẻ rất bí mật, không biết đang nghiên cứu thứ gì. Lão Bạch chính là Bạch Tử Thần, người đàn ông vì tung ảnh người ngoài hành tinh nên bị ứng hàng thời, đánh gãy hai chân. Nghe xong hắn châm một điếu thuốc, lại nói. Đừng quên, cậu bây giờ đã bị tạm cản hành đáng khỏi phòng nghiên cứu, đi uh, bị điều đi trông coi tiêu bản cả đời này, hết hy vọng được thăng chức. Lẽ nào cậu không muốn trả mối hận này hay sao? Cậu nghĩ, nghĩ cách chụp vài tấm ảnh có giá trị đi, tôi không quan tâm họ đang làm gì, mà chỉ cần tiêu đề đủ để thu hút chú ý của dư luận mà thôi. Tôi lấy được thông tin cần thiết, còn cậu nhận được tiền, đôi bên cùng vui vẻ. Trước kia chúng ta cũng chỉ vì mục đích tìm ra sự thật, không thể để kẻ hãm hại chúng ta nhởn nhơ yên lành. Cậu nói có đúng hay không? Tay người nhân viên im lặng một hồi, tự như hạ quyết tâm mới trả lời. Được, anh cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nghĩ cách. Sau khi gác máy, bạch Tử Thần nhiều mắt. Con người, chẳng ai biết dây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn phải nắm chắc cơ hội, đập chết tên người ngoài hành tinh kia mới được. Hắn không thể để mình quẻ chân một cách vô lý Trên bầu trời, mây trắng lưỡng lờ trôi Từ máy bay nhìn xuống, nhà cửa dưới mặt đất nhỏ xíu và dày đặc như bàn cờ Dãy núi biến thành một đường nét đơn giản, con sông như giả lụa màu xám trắng uốn lượn Cẩn chi quay sang ứng hàn thời, cô và anh đã lên máy bay, bây giờ đang trên đường chạy trốn Sắc mặt của ứng hàn thời vẫn nhợt nhạt, áo sơ mi thấm vết máu Anh chăm chú điều khiển máy bay đưa cô xuyên qua tầng mây. Họ cố gắng thoát khỏi thị trấn cổ, căn cứ địa của Hoàng đế. Tình hình nguy cấp thường khiến con người căng thẳng và sợ hãi, nhưng bây giờ tâm trạng của Cẩn Chi đã khôi phục sự bình tĩnh. Cô nhìn gương mặt nghiêng của anh đăm đâm, đã không biết bao nhiêu lần cô ở bên anh trong lúc lái máy bay, anh luôn là người anh hùng của cô. Này, hay là bây giờ anh cầu hôn em đi? Cẩn Chi đột nhiên lên tiếng. Ứng Hàn thời hơi ngần người, anh liếc cô một cái, từ tốn đam. Bây giờ chưa phải lúc. Ừ, hiện giờ anh không có cách nào chuẩn bị hoa hồng, âu phục, nến và cả chiếc giường kinh size nữa. Anh cất giọng dịu dàng. Cẩn Chi phỉ cười. Anh đang kể chuyện cười đây à? Ừ, ứng hẳn thời mỉm cười. Cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng khiến... Um nhưng khiến trong lòng hai người cảm thấy ấm áp. Cần Chi tựa vào cánh tay anh. Hàn thời, anh muốn đưa em đi đâu? Anh muốn đưa em đi đâu ư? Đợi cuộc chiến kết thúc, anh chỉ muốn đưa em đến những nơi ngập tràn ánh trăng. Khi tàu con thoi màu đen của quân nổi loạn đột nhiên hiện ra trong tầm mắt, Cần Chi liền ngồi thẳng người. Cuối cùng, cuộc chiến cũng đến rồi. Đây là một trận không chiến kịch liệt, gặp nhau nơi ngõ hẹp. Hai người đàn ông chẳng cần bất cứ cuộc đàm phán hay là lời nói thừa thãi nào mà trực tiếp lao vào cuộc chiến. Cần Chi dán lưng vào thành kế, nắm chặt hai tay vịn. Chiếc máy bay như con quay, xoay tròn nghiêng ngả với tốc độ cao. Vào thời khắc này, ứng hàng thời không có cách nào phân tâm để chăm sóc cô. Gương mặt anh nghiêm nghị, dán mắt vào màn hình theo dõi, hai tay không ngừng điều khiển. tuần Chi đột nhiên cảm thấy họ có chút may mắn. Nếu hai người đàn ông này mà đụng độ trên mặt đất, chỉ e, ứng hàn thời đã gục ngã trước vũ khí của hoàng đế. Nhưng hiện tại, bọn họ đang ở trên máy bay, lĩnh vực mà ứng hàn thời thành thạo nhất. Tên hoàng đế cao quý đó làm sao có thể đọ với sĩ quan chỉ huy thường xuyên trinh chiến chứ? Đúng như cô nghĩ, hoàng đế cũng tỏ ra thận trọng, ai mà chẳng biết khả năng điều khiển máy móc của tinh lưu đứng đầu đế quốc. Hoàng đế nghĩ đây có lẽ là dự tính của tinh lưu sau khi thoát khỏi không gian hư ảo, sẽ dùng máy bay chiến đấu đọ sức với hắn. Trên thực tế, hoàng đế cũng không phải là hạng tầm thường. Từ nhỏ, hắn đã tham gia những cuộc huấn luyện riêng bởi giáo viên của hạm đội Hoàng gia. Năm mười mấy tuổi, cả hạm đội Hoàng gia đã không còn ai có thể làm đối thủ của hắn. Vào thời khắc này, hắn điềm tĩnh điều khiển con tàu né tránh đối phương. Đồng thời tìm cơ hội nã pháo vào bọn họ. Những quả đạn pháo màu xám bạc như sao băng vụt qua bầu trời phát ra tiếng kêu riêng giít. Hoàng đế quả nhiên không nể tình ra tay tàn nhẫn. Con tàu lại hình nhỏ mà hắn lái, có hỏa lực mạnh hơn của ứng hàng thời. Sau một hồi giao chiến, đạn pháo sượt qua cánh máy bay. Đúng lúc này, chiếc máy bay chiến đấu đột nhiên từ độ cao hàng nghìn mét lao thẳng xuống dưới. Con tàu của hoàng đế bám theo sau. Hai người phụ nữ nhắm nghiền mắt, mặt cắt không còn hột máu. Bên dưới là dãy núi sùng treo leo dốc đứng. Máy bay của ứng hàng thời như con chim yến linh hoạt luồn lách qua đỉnh núi. Cẩn chi thậm chí cảm nhận thấy canh lá sượt qua hai bên thân máy bay. Con tàu của hoàng đế bám sát nút, nhả đạn pháo liên tục, nhưng chúng vào vách đá. Dần dần, hoàng đế tựa hồ có chút sốt ruột. Con tàu ngày càng gần hơn, đạn pháo cũng dày đặc hơn. Phía trước vẫn là vực sâu vạn trượng, bên dưới là con sông cuồn cuộn. Nhắm mắt lại, ứng hàn thời đột nhiên lên tiếng. Cần Chi không biết anh định làm gì, nhưng vẫn làm theo lời. Sau đó cô hơi hé mắt. Trời ạ, chiếc máy bay đột nhiên dừng lại, khiến cả cơ thể Cần Chi suýt nữa thì văng đi, nhưng lại được dây an toàn kéo lại. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắt. Cùng lúc với việc dừng lại giữa không trung, ứng hàn thời điều khiển máy bay quay 180 độ, Cần Chi kêu A một tiếng, mở to mắt theo phản xạ nên nhìn thấy con tàu đen xì của Hoàng đế đang đâm thẳng tới. Vào thời khắc đó, Hoàng đế cũng toát mồ hôi lạnh. Từ trước đến nay, chưa người nào có thể thực hiện động tác dừng máy bay đột ngột và quay tàu đi khi đang bay với tốc độ cao như vậy. Vậy mà tinh lưu đã làm được. Chỉ trong một giây phút, con tàu vốn đang bám sát phía sau đã vụt qua máy bay, đồng thời để lộ thân tàu trong tầm ngắm của ứng hàng thời. Hoàng đế còn chưa kịp phản ứng, một trang đạn pháo xây đặc đã nã vào con tàu ở cự ly gần. Khoang lái vang lên tiếng còi báo động đinh tai nhức óc và tiếng nhắc nhở từ hệ thống. Cánh trái trúng đạn, cánh trái trúng đạn, động cơ siêu quang tốc trúng đạn không thể tiến hành cú nhảy vượt không gian. Khoang tàu trúng đạn, khoang tàu trúng đạn. Hệ thống động lực sẽ tự động tắt sau một phút nữa, chuẩn bị rời khỏi tàu. Nhiệm sư kinh hãi hết lớn, sắc mặt hoàng đế tối sầm, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Trên chiếc máy bay, cần chi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Dây trước đó, bọn họ vẫn còn bị hoàng đế truy đuổi, mà dây tiếp theo, ứng hàn thời đã giải quyết xong đối phương. Vào thời khắc này, con tàu đang bốc phói ngùn ngụt, đồng thời rơi xuống hẻm núi. Cẩn Chi quay sang nhìn ứng hàn thời, anh vẫn ngồi ngay ngắn, hai bàn tay đặt trên bàn điều khiển. Có lẽ cuộc chiến đấu vừa rồi cũng khá hao tổn tâm trí, nên chán anh vịn ra mồ hôi. Tuy nhiên, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Anh thật là... quá lợi hại. Em có sao không? ứng hàn thời hỏi. Mặc dù ruột gan lộn nhào, khó chịu đến mức buồn nôn, nhưng cô vẫn mỉm cười. Em không sao. Đúng lúc này, cần chi nhìn thấy hai hình bóng ngồi trên chiếc kế có nắp kính từ con tàu đang rơi ra ngoài. Một người mặc áo màu đỏ nên có thể nhận ra là nhiễm dư. Nhiễm dư! Cô hét lên một tiếng. Ứng hẳn thời liền quay đầu máy bay, đuổi theo nhiễm dư. Tốc độ của máy bay nhanh hơn tốc độ rơi của nhiễm dư nên chẳng mấy chốc họ đã đuổi kịp cô. Cần chi liếc qua chiếc kế còn lại thấy nó rơi về một hướng khác trong lòng cô cũng hơi yên tâm. ứng hàn thời bấm nút mở cửa khoang, rồi điều khiển máy bay nghiêng về một bên để ghế của nhiễm dư rơi thẳng vào trong máy bay. cửa khoang lập tức đóng lại, máy bay quay đầu bay lên cao. cẩn chi lao đến mở nắp kính, sắc mặt nhiễm dư trắng bệch, mắt đẫm lệ. đúng lúc này không trung vang lên tiếng vạn đập cực lớn, cẩn chi lập tức quay đầu nhìn thấy một luồng sáng màu xanh lam dội và đỉnh núi ở đằng sau chiếc máy bay, cả dài núi như rung chuyển. Chết rồi, hoàng đế không ở trong chiếc ghế bị bắn đi, mà hắn ở ầm uhm. cửa khoang bị đập vỡ, thân máy bay lắc lư dữ dội. Giây tiếp theo, một bóng người xuất hiện trong khoang. Hoàng đế đã tính toán trần xác, phương hướng và góc độ, lợi dụng lực đàn hồi của luồng sáng xanh lam khi va vào vách núi để nhảy lên trên này. Toàn thân ám khói đen xì, hắn quỳ một chân xuống khoang máy bay, cách cần chi và nhiễm dư chỉ một bước chân. Sau đó hắn ngẩng đầu, khóe miệng ẩn hiện nụ cười lạnh lẽo. Hết hy vọng rồi, đây là ý nghĩa duy nhất trong đầu cần chi lúc này. Chiếc máy bay không còn lành lặn, vẫn tiếp tục di chuyển trên không trung. Gió không ngừng thổi vào từ cửa khoang đã bị vỡ. Bây giờ đã là buổi trưa, anh nắng chói trang dọa qua tấm kính, mang lại cảm giác nóng bức vô cùng. Cần Chi và nhiễm sư ngồi biệt dưới sàn máy bay, không ai nói một lời. Ở đằng trước, ứng hàng thời ngồi ở vị trí điều khiển, sắc mặt không chút cảm xúc. Hoàng đế ngồi bên cạnh, gương mặt không lộ vẻ vui mừng hay đắc ý, mà thâm trầm khó đoán. Bất kể hận đối phương đến tận cốt tủy, hận hắn đã khiến mình và ứng Hàn Thời bị thương nặng, nhưng Cẩn Chi không thể không thừa nhận, mang thân phận tôn quý, hoàng đế có ý chí sắt đá và kiên định vô cùng. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà hắn vẫn có thể nhanh chóng phán đoán và nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Tiêu Không diễn từng nói, hoàng đế tâm tư thâm trầm, tàn nhẫn và quyết đoán, xem ra không sai chút nào. Tinh Lưu Nếu ngươi còn hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ giết cô ta trước, rồi giết ngươi sau. Hoàng đế cất giọng lạnh nhạt. Không đâu, ứng hàn thời đáp. Con chim và kho gen đang ở đâu? Thành phố Giang. Hoàng máy lại im lặng như tờ, cần chi dõi theo bóng lưng ứng hàn thời, lòng ngực tắc nghẽn. Đột nhiên tay bị nắm chặt, cô liền quay sang nhiễm dư. Nhiễm dư nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, nhưng không nói một lời. Trước máy bay nhanh chóng quay về thành phố sang, người dưới mặt đất nếu có để ý cũng chỉ nhìn thấy là một cái bóng vụt qua thôi. Thành phố sang với cây cầu lớn, vô số tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ dễ đặc trên đường phố, cần chi có chút ngơ ngần. Thì ra, thế giới chân thực và náo nhiệt này đã cách xa cô đến thế. Máy bay đáp xuống rừng cây ở bên hồ nước, nơi này không mấy kín đáo nhưng ứng hàng thời, chẳng có thời gian bận tâm. Anh và Cần Chi đi về phía ngôi biệt thự cách hồ nước không xa. Hoàng đế và nhiễm Dư đi theo sau. Đoán lần này không có cách nào thoát khỏi, Cần Chi nắm chặt tay ứng hàm thời. Anh giữ vẻ im lặng, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Điều này khiến Cần Chi có chút đau lòng. Cô muốn nói với anh, dù thất bại nhưng anh đã tận tâm tận lực rồi. Cô muốn anh đừng trầm mặt như thế, muốn anh đừng tự trách mình. Trong tình huống này... Giữ mạng sống mới là điều quan trọng nhất. Tự như phát giác ra tâm trạng của cô, Ứng Hàn Thời liền nắm gọn bàn tay cô, động tác hết sức dịu dàng, trong lòng xót xa nhưng Cẩn Chi vẫn nở nụ cười rạng rỡ với anh. Bốn người nhanh chóng về đến ngôi biệt thự, người bảo vệ đang đi tuần lướt qua bọn họ nhưng không lại gần hỏi han. Ứng Hàn Thời mở cửa nói, "Đồ ở tầng trên." Hoàng đế dừng lại ở cửa, đào mắt một vòng, Bên trong không có ai à, người máy của ngươi đâu rồi? Tôi không chắc có thể chiến thắng bệ hạ nên đã giải tán mọi người. Ứng hàng thời đáp. hoàng đế lặng thinh. Từ trước đến nay, mỗi khi đối mặt với nguy hiểm, lo lắng cho sự an toàn của mọi người thì vốn là tác phong cu sẩn của tinh lưu. Hắn bắt ứng hàng thời một mình vào nhà lấy đồ, còn hắn và hai cô gái đợi ở bên ngoài. Hắn tin bây giờ ứng hàn thời không dám, cũng chẳng thể sửa bất cứ trò gì với hắn. Ứng hàn thời nhanh chóng đi xuống, giao con chip và hộp bảo quản xen cho hoàng đế. Sau đó kéo cần chi ra sau lưng mình, bốn người đối mặt nhau. Hoàng đế kiểm tra đồ kỹ càng. Con chip đúng là sáng hơn và thật hơn ở trong không gian hư ảo. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đi thôi. Theo yêu cầu của hoàng đế, ứng Hàn thời kiếm một chiếc máy bay lành lặn, cả bốn người lại đi lên trên đó. Bây giờ đã lấy được con chip và kho gen, ý định của hoàng đế rất rõ ràng. Nếu đã không thể lôi kéo tinh lưu về phía mình thì chỉ còn cách giết chết đối phương. Bằng không, đến khi sức khỏe của tinh lưu bình phục thì chẳng khác nào thả hổ về rừng. Máy bay lao vào tầng mây, bầu trời trở nên u ám, trong khoang vô cùng yên tĩnh. Hoàng đế ngồi ở ghế lái phụ, lặng lẽ hút thuốc. Không ai biết hắn đang nghĩ gì và dự định tiếp theo của hắn là gì. Máy bay nhanh chóng tới khu vực miền Tây, nhìn từ trên cao xuống, thượng nguồn sông Trường Giang như một dải luận dài và hẹp. Chuẩn bị cú nhảy vượt không gian ngoài vũ trụ. Hoàng đế hạ lệnh. Ứng hàng thời không nhúc nhích. Bệ hạ hãy thả Cần Chi trước, tôi sẽ đi cùng người. Cần Chi lập tức lắc đầu. Không. Không. Em sẽ đi cùng anh Tiểu chi, hãy nghe lời anh Ứng hẳn thời ngắt lời cô Không Hoàng đế trao mày Đúng lúc này, nhiễm sư ngồi ở sau Đột nhiên rút con dao găm kề vào cổ họng mình Cất giọng run run Đầu gỗ Anh hãy thả họ đi Vừa rồi họ đã cứu mạng em Cô kiếm được con dao ở trên chiếc máy bay ban nãy Hoàng đế trợn mắt, nghiêm giọng. Em làm gì vậy? Cẩn Chi vừa định lên tiếng ngăn cản, Niệm sư liền nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, rồi ấn con dao vào cổ, máu lập tức dỉ ra ngoài. Anh mau để họ đi đi. Đúng lúc này, ứng hàn thời nhanh như chớp bật khỏi ghế ngồi, lao về phía Cẩn Chi. Cẩn Chi vừa được anh ôm vào lòng, cửa khoang tự động mở ra, hai người liền rơi xuống dưới. Hoàng đế tức giận, định tung người truy đuổi. nào người trước đó? Ứng hàng thời đã thiết lập sẵn lộ trình, nên chiếc máy bay nghiêng ngả dữ rồi. Nhiễm sư kêu a một tiếng, con dao tuột khỏi tay, toàn thân cũng bị đập mạnh vào vách khoang. Hoàng đế lập tức ôm cô vào lòng, rồi quay người chuẩn bị nhảy khỏi máy bay. Nhiễm sư kéo áo hắn, mở miệng van này. Anh đừng đuổi theo nữa, anh đã lấy được thứ mình muốn, thì tha cho họ đi, em xin anh đấy. Hoàng đế ngoảnh đầu, chỉ thấy mây mù dày đặc. Hai người kia đã hốt rằng, bây giờ mà muốn đuổi theo chắc cũng vô ích. Hơn nữa rơi từ độ cao này, bọn họ không chết cũng bị thương nặng. Nghĩ đến đây, Hoàng đế bế nhiễm sư đi lên đầu máy bay. Hắn đặt cô ngồi ở vị trí phó lái, rồi tiết lầm tuyến bay ra ngoài vũ trụ. Em nên nhớ, vì em nên tôi mới tha mạng cho bọn họ, Hoàng đế nói. Nhiễm sư im lặng một lúc mới trả lời, vâng. Máy bay tiếp tục phóng lên cao. Một lúc sau, hệ thống thông báo, bộ phận nhảy siêu quang tốc đã được làm nóng. Hoàng đế cất giọng nhàn nhạt, nhạt chuẩn bị nhảy, vừa nhập tạ độ lên bảng điều khiển. Trong lòng có chút bi thương, hoang mang và cả thất thầm, nhiễm sư hỏi nhỏ. Chúng ta đang đi đến một hành tinh khác sao? Ừ, sau này em còn có thể thăm bố mẹ và bạn bè không? Hoàng đế trầm ngâm một lúc mới trả lời, có thể. Niệm sư đột nhiên mềm lòng, cô nhìn đăm đăm cương mặt bám đầy bụi bẩn của người đàn ông, nắm lấy bàn tay hắn. Khuấy miệng hoàng đế để lục ý cười, quần sáng bạc như ánh trăng xuất hiện giữa tầng bay. Chiếc máy bay biến mất trong đó, nhưng chưa tồn tại. Vũ trụ giống như một tấm màn đen tĩnh mịch, áp vì sao tựa như những viên kim cương lấp lánh điểm xuyết. Ở bên dưới, trái đất xanh biếc và đẹp đẽ vô ngần. Nhiễm sư mải mê ngắm cảnh tượng kỳ diệu chưa từng thấy bao giờ Sau đó, thiết đi trong lòng hoàng đế. Một tay hoàng đế nắm lấy tay cô, bàn tay còn lại nghịch con chip để mặc máy bay nhảy tới độ, tọa độ cách trái đất 50 năm ánh sáng. Rượu Nhật đã rơi, ngân hà không còn đế quốc. Tôi sẽ dùng toàn bộ sinh lực để khôi phục nền văn minh vĩ đại còn rơi rớt lại trong vũ trụ. Chỉ mong mặt trời trong trái tim tôi sẽ không bao giờ rơi. Trường 90 Ứng hàn thời ôm Cẩn chi nhảy vô số lần từ đỉnh núi xuống khu rừng rậm. Áp lực khi rơi từ trên cao xuống đã giảm dần, nhưng Cẩn chi vẫn cảm thấy lưng anh diện ra thứ chất lỏng dinh dính nhôm nhớp. Cô dơ tay sợt xem, phát hiện tay mình đã nhúm đỏ. Ứng hàn thời Anh càng ôm cô chặt hơn, đồng thời thì thầm bên tay cô. Em đừng buông tay. Vâng. Một tiếng bùm lớn vang lên, hai người cuối cùng cũng rơi xuống dòng sông. Nước sông chảy xiết, khiến Cần Chi và ứng hàng thời suýt đỡ bị sóng dìm xuống tận đáy. Hai người ra sức vùng vẫy, bơi lên mặt nước. Cảm thấy thân thể ứng hàng thời trở nên nặng nề, bơi cũng rất chậm. Cô biết, anh đã kiệt sức. Thế là cô nỗ lực hết mình, kéo anh vào bờ. Ứng hàng thời nắm bất động bên bờ sông, Cần Chi cũng nằm im, nắm tay anh. Một lúc sau, cô lật người, nằm sấp trong lòng anh. Đầu tóc và quần áo anh ướt sượt, dính chặt vào người, vết máu đỏ trên áo sơ mi đã nhạt đi nhiều, ánh mắt anh trong trẻo và ấm áp. Cẩn chi tựa đầu vào vai anh nói, chúng ta quay về thôi, khi nào bình phục, chúng ta sẽ nghĩ cách đoạt con chip về. Ứng hàng thời đột nhiên xiết chặt tay ngón tay, anh nhìn cô chăm chú, khuê mắt ẩn hiện ý cười. Tiểu tri... Tầng không gian này cũng là hư ảo, anh nói. Cẩn chi sững sờ, mãi mới thốt ra lời. Nhưng không gian này to lớn và nhiều người như vậy, thậm chí xuất hiện cả một thành phố phồn vinh và sông núi bao la. Ừ, đây là không gian phức tạp thuộc loại hình siêu lớn, thế nên mới cần đến hệ thống máy tính thiên hà của anh trai em. Cẩn chi ồ lên một tiếng vì vậy ở đây cũng có khe nứt không gian chỉ cần chúng ta ra khỏi là xong còn hoàng đế và nhiễm dư sẽ mãi họ sẽ mãi mãi lặp lại vòng tuần hoàn chuyến đi đến hành tinh nhỏ cần chi ngẩn người lại hỏi có cách nào cứu nhiễm dư không anh ứng hàn thời hôn lên môi cô khi nào chúng ta ra ngoài anh sẽ nghĩ cách hai người đứng dậy ứng hàn thời lảo đảo cần chi vội sơ tay đỡ anh. Cô nhíu mày, nếu chỉ là tiềm thức của chúng ta trong không gian, vậy thì tại sao vết thương của anh và em lại y hệt ở thế giới thực vậy? Tình hình sức khỏe của con người sẽ được phản ánh trong tiềm thức, anh đáp. Cẩn Chi lập tức hiểu ra vấn đề, ứng hàng thời ngước nhìn bầu trời u ám và rừng núi ở xung quanh khe nứt không gian nằm ở ngoài thành phố gian chúng ta phải nhanh lên mới được. Ở lâu trong không gian, loại hình siêu cấp này không an toàn, bởi nó tương đương với một tổ hợp trí tuệ nhân tạo bậc cao. Cần tri gật đầu, cô còn nhớ, lúc tạo ra không gian hư ảo để cứu mấy người dân ở thị trấn Sa Độ, ứng hàng thời và tiêu khung diễn đã từng nhắc qua, loại hình không gian phức tạp, lớn, có khả năng tự mở rộng. Và phát triển theo chiều hướng ngày càng hoàn hảo hơn. Tiềm thức con người nếu ở trong này một thời gian dài, sóng điện não và không gian sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lên không gian. Điều đó có nghĩa là không gian hư ảo sẽ không chịu sự điều khiển của con người bên ngoài nữa. Đúng lúc này có mấy hạt mưa rơi xuống mặt cần chi, bầu trời ngày càng u ám, mây đen sang kín, tự như báo hiệu một cơn rông sắp ập xuống. Cẩn chi cùng ứng hàng thời đi dọc theo bờ sông về phía trước. Vào một khoảnh khắc, cô bỗng sững người. Mưa luôn xuất hiện ở những thời điểm quan trọng. Không gian tự mở rộng và phát triển theo hướng ngày càng hoàn hảo, lặp lại vòng tuần hoàn. Nhưng như vậy, người ở trong không gian hư ảo liệu có phát hiện ra hay không? Bình thường em nằm mơ, tuy không hợp lý, nhưng cũng chẳng thể phát hiện. Tiếng thức của em sẽ quay về ngày hôm đó. Bắt đầu lại từ đầu Sóng não của con người và không gian ảnh hưởng lẫn nhau tác động lên không gian Một ý nghĩ khó tin và đáng sợ nào đó Mơ hồ ẩn hiện trong não bộ của cẩn Chi Không, không thể nào Cô lập tức phủ nhận Tuyệt đối, không thể xảy ra chuyện đó Giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống Vào cả mắt cẩn Chi Cô dõi theo bóng lưng ứng hàng thời Cố gắng gạt bỏ ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu óc Anh xuất hiện một cách chân thực và sống động trước mặt cô, trong cuộc đời cô. Ứng hàn thời của cô, tinh lưu mà cô yêu tha thiết không thể nào chỉ là tiềm thức. Tất cả mọi chuyện không thể chỉ là ảo ảnh. Bằng không, con người thật của cô và anh hiện đang ở đâu? Nghĩ đến đây, cần chi bắt giác nắm chặt tay ứng hàn thời, nhìn vào mắt anh, nở nụ cười dịu dàng với anh. Thế nhưng suy đoán đáng sợ đó như bão lũ ập đến, nhấn chìm trái tim cô mà không có cách nào cản nổi. Tạ Cẩn Hành đứng trước hệ thống thiết bị và máy tính, phía sau anh là những nhân viên nghiên cứu đang hết sức bận rộn. Tất cả máy móc đang vận hành với tốc độ cao khiến anh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ở xung quanh. Anh ngẩn đầu, dõi mắt lên bầu trời. Không biết bây giờ cần chi và ứng Hàn thời đang ở đâu? Lúc nào họ mới có thể đi ra ngoài? Màu thoát ra đi, anh nghĩ thầm. Tốc độ của hệ thống máy tính càng ngày càng nhanh, gần với mức không thể kiểm soát. Em gái anh và cậu người yêu phải nhanh chóng ra ngoài mới có thể đảm bảo an toàn được. Nghĩ tới đây, ta cần hành động phiên bản thân. Chắc chắn họ sẽ làm được, cần chi và ứng hẳn thời sẽ quay về với mọi người. Đúng lúc này, trời đột nhiên mưa lác đáp. Tạ Cẩn Hành sững người, sau đó dơ tay lên sờ má mình. Tại sao lại có giọt nước mắt chảy xuống? Tại sở nghiên cứu nằm ở khu vực khoang vu thuộc miền Tây, phòng nghiên cứu của Tạ Cẩn Hành đã bị bao vây. Mấy nhân viên ra sức nhét tiêu khung diễn vào một cái hòm kín mít, đồng thời dặn anh ta. Tiểu John, anh hãy ở yên trong này, nhớ đừng ra ngoài. Không ai mở được cái hòm này, anh hãy giữ chìa khóa, khi nào mọi người đi hết thì chui ra sau. Tiêu khung diễn vùng vẫy dữ dội. Không, tôi không thể trốn ở đây. Ngay Chí Huy và Tiểu Chi vẫn còn trong không gian hư ảo. Bây giờ chúng ta mà dừng lại, họ sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao xuất hiện những tấm ảnh và tin tức đó? Không thể nào, bọn họ không biết là mình đang hủy hoại thứ gì đâu. Mấy nhân viên sắp khóc đến nơi, dùng toàn lực giữ người Tiêu khung diễn. Tiểu John, anh phải bảo vệ tốt bản thân thì mới có thể cứu họ chứ? Câu nói này khiến tiêu khung diễn trở nên yên tĩnh. Nhân viên nghiên cứu nhanh chóng đóng nắp hòm, kéo vào một góc kín đáo, dán tờ giấy in dòng chữ. Đồ vật bị nhiễm xạ. Đúng lúc này, cửa phòng nghiên cứu bị bật ra. Mấy người lính vũ trang đầy mình cùng một số nhân viên nghiên cứu và giám đốc sở đi vào. Các cậu bày trò gì vậy? Đã xem tin tức chưa? Một nhân viên nghiên cứu gầm lên. Tạ Cần Hành đâu rồi? Nói xong, anh ta ném tập báo xuống trước mặt nhóm nhân viên. Trên mặt báo xuất hiện tiêu đề nổi bật. Một viện nghiên cứu nào đó thuộc Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu người ngoài hành tinh. Người máy kim loại xuất hiện ở một viện nghiên cứu. Không rõ bọn họ đang làm gì, Trung Quốc sẽ liên kết với người ngoài hành tinh chăng? Nhóm nhân viên nghiên cứu của Tạ Cẩn Hành đưa mắt nhìn nhau, một người lên tiếng. Giám đốc, chúng tôi có thể giải thích. Một người khác. Âm thầm trốn vào một góc, gọi điện cho tạ cẩn hành, nhưng chẳng có sóng. Hệ thống máy móc đang vận hành với tốc độ rất nhanh, bức xạ từ trường quá mạnh nên gây nhiễu mọi loại tín hiệu. Mang hết đi. Giám đốc sở phất tay rồi quay người đi ra ngoài. Giám đốc, giám đốc. Nhóm nhân viên trẻ tuổi hốt hoảng kêu lên. Không thể đóng hệ thống, xin đừng đóng hệ thống liên quan đến tính mạng con người đó. Sau một hồi ẩm ý, họ bị đám lính đưa hết ra ngoài. Những nhân viên nghiên cứu khác ở lại kiểm kê và niêm phong hệ thống máy tính và thiết bị. Trong đó, có một người đứng ở góc phòng, khóe miệng để lộ ý cười lạnh lùng. Người rời khỏi phòng cuối cùng là một chàng cảnh vệ. Anh ta tắt hết đèn trong phòng, tắt nguồn điện của các thiết bị. Cuối cùng là máy chủ. Một tiếng động khe khẽ vang lên, CPU của máy chủ ngừng hoạt động. Sau đó, người cảnh vệ khóa cửa, đi ra ngoài Tiều khùng diễn co quắp thành một khối Trong chiếc hòm tối om, mãi vẫn không thể lấy lại tinh thần Mưa rời trắng xóa, như hôm gặp ở thư viện Cần chi và ứng Hàn thời nắm tay nhau, lao vào trong mưa gió Đây là khu vực rừng núi hoang phu Ở thượng nguồn sông Trường Giang Mãi không thấy một bóng người Lối thoát của bọn họ, không biết ở phương nào Chúng ta còn bao lâu nữa Cần Chi hỏi, sắp rồi, đi hết khu rừng này là chúng ta có thể đến thị trấn nhỏ, sau đó tìm phương tiện giao thông là có thể về thành phố Giang. Vâng, qua khe nứt không gian là chúng ta có thể quay về thế giới thực rồi. Cần Chi mỉm cười, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười. Ừ. Hai người đi được một đoạn, Cần Chi đột ngột kéo tay anh, ứng hàn thời dừng lại, cô kiếng chân hôn lên môi anh. Đó là một nụ hồn mãnh liệt, cô tham lam ngấu nghiến môi lưỡi và hơi thở của anh. Toàn thân cô áp sát, hai tay ôm chặt thắt lưng anh. Sau đó, nước mắt bất giác trẻ ràn ruộng. Trời thì tối, nước mắt lại hòa trộn với nước mưa, nên ứng hẳn thời không phát giác ra tâm trạng thất thường của cô. Anh chỉ hỏi, em sao thế? Cẩn chi cố gắng, giận ra nụ cười, lắc đầu. Em không sao, hôn một cái để có sức đi tiếp ấy mà. Anh nở nụ cười dịu dàng ôm cô vào lòng, một lúc sau anh mới buông tay. Em đừng lo, anh sẽ đưa em ra ngoài. Vâng, tất nhiên chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này, cô khẽ đáp. Chúng ta sẽ ra ngoài, anh sẽ đưa em về thành phố Giang, về nhà của chúng ta. Anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào có ánh trăng gọi tới. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm cực lớn, tựa như rội ra từ dòng sông. Từ đất trời, bao vây lấy hai người. Vào thời khắc đó, ngay cả ứng Hàn thời cũng tạo ra kinh ngạc và hoảng hốt. Cẩn tri ngừng đầu, chỉ thấy bầu trời vốn u ám, bỗng dưng xoay tròn như xoáy nước. Khu rừng trên đỉnh núi bỗng nhiên, nghiêng ngả lắc lư, dòng sông tựa như từ trên trời ập xuống chỗ họ. Cả không gian đang vận vẹo, run dày. Ứng hàng thời lập tức ôm Cẩn tri, bật lên cao mấy trăm mét mới có thể thoát khỏi dòng nước sối xả. Sao lại như vậy nhỉ?" Cẩn Chi cất giọng run run. Sắc mặt ứng Hàn Tới vô cùng lạnh lẽo, chân mày nhíu chặt vào nhau. Vài giây sau anh kết luận, xảy ra chuyện rồi, bên ngoài không gian hư ảo đã xảy ra chuyện rồi. Cẩn Chi dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy anh, tiếp theo từng đợt sóng còn lớn hơn cuồn cuộn kéo đến, như muốn nuốt chửng bọn họ. Em có biết không, mỗi khi nhìn thấy em xuyên qua không gian, tôi đều cảm thấy rất buồn. Tôi thực sự không muốn để em tiếp tục cô đơn một mình. Kể từ lúc gặp anh, vào mỗi thời khắc quan trọng, trời đều đổ mưa. Cuộc gặp gỡ ở thư viện, màn cứu người ở đường cao tốc trên không, rồi cả hôm đi phà, dưới chân núi Y Lam và ở không gian song song nữa. Không biết do sự lặp lại tuần hoàn của không gian hư ảo hay là sự tác động từ tiềm thức của tôi. Ứng hàn thời, tại sao em lại có vết đứt thời không? Nhất định tồn tại một nguyên nhân nào đó. Đơn giản thôi, tiểu chi, bởi vì thời gian ở bên cạnh cô đã bị bẻ cong. Cô từng đến một nơi nào đó mà thời gian bị bẻ cong nghiêm trọng. Con người ở trong không gian sẽ lập đi lập lại cuộc sống theo một vòng tuần hoàn. Vì vậy, đối với tôi, quá khứ chính là tương lai, tương lai là quá khứ. Mặt cẩn trì đẫm lệ. Tuy nhiên, ứng hàn thời không để ý, anh dùng tấm lưng đã nhuốm máu đỏ, đưa cô né tránh sự uy hiếp của tử thần hết lần này đến lần khác. Gương mặt anh trắng bạch lạ thường, nhưng cánh tay vẫn cứng cáp như sắt thép, khóa cô trong lòng mình. Lúc này, anh mới cúi xuống nhìn cô trong sóng nước ngập trời. Hàn thời, hàn thời, cô vừa khóc vừa gọi tên anh. Em đừng khóc, tiểu chi, đừng khóc anh cất giọng dịu dàng cuối cùng cũng phát giác ra điều gì đó đôi mắt trầm tĩnh của anh bỗng dưng ứa lệ đàn ông không nên khóc mới phải nhưng trái tim cẩn chi đau đớn như sao cắt ôm cổ anh cố gắng mở miệng hàn thời em sẽ vĩnh viễn không để anh bị thương chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau được anh cất giọng khàn khàn vài giây sau nước mắt anh rơi xuống mặt cô tiểu chi anh xin lỗi Lần này anh không thể cứu em ra ngoài. Không quan trọng, không quan trọng đâu anh, Cần Chi nghẹn ngào. Ứng hàn thời nhắm mắt, chìm vào hôn mê, Cần Chi ôm chẹt người anh, đón từng đợt sóng lớn dội đến, hai người chìm dần xuống mắt nước. Tiếng ầm ẩm, ẩm đột nhiên bị ngăn cách, thế giới trở nên yên tĩnh vô cùng, nhìn gương mặt không còn chút sinh khí của anh, Cần Chi nghĩ, thế cũng tốt. Lần này, anh không phải nhìn thấy cô đứng yên một chỗ, không cần phải chứng kiến sự chia ly này nữa. Cần chi hét lên một tiếng đầy thê lương, quần sáng bạc đột nhiên xuất hiện, trói loà dưới mắt nước. Cô nhắm nghiền hai mắt, rồi dùng hết sức lực, đẩy anh vào quần sáng. Anh hãy mau quay về thế giới chân thực, đó là thành phố Giang tràn ngập ánh nắng ấm áp, nhất định là nơi chúng ta gặp nhau. Em biết, anh sẽ một mình ngồi bên bờ hồ, cầm bức tranh vẽ chúng ta. Em cũng muốn ở bên anh biết bao, nhưng rất tiếc là không được. Em không muốn anh cùng em bị nhốt ở nơi này. Anh là tinh lưu, là ngôi sao không bao giờ rơi trong lòng em. Em muốn anh sống tốt, cho dù chỉ một thân một mình. Tinh lưu, hãy sống tốt nhé. Thân hình của ứng hàn thời biến mất trong lồ sáng bạc, còn cần chi bị xoáy nước như con mã xà khổng lồ cuốn đi trong phút chốc. Đêm tối vô cùng vô tận, một tia sáng bạc lấp lánh ở nơi nào đó Thời khắc này chỉ là một giây phút hay là vĩnh cửu, cần chi đắm chìm trong đó Có một âm thanh không ngừng thì thầm bên tai cô Cô chẳng có gì đáng để tôi lừa cả Cô không nói lý lẽ gì cả Người trái đất các cô thường gọi tôi là người ngoài hành tinh Tiểu chi, từ nay trở đi, em là người phụ nữ của anh rồi Khi nào trở về thành phố Giang, anh sẽ cầu hôn. Anh vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng mới có thể gặp được em. Anh sẽ ở bên em, không để em cô đơn một mình nữa. Tiểu Chi Sau khi em qua đời, anh sẽ ở bên mộ em. Đây chính là đầu bạc răng Long, là vĩnh viễn mà em mong muốn. Tiểu Chi Anh xin lỗi, lần này anh không thể cứu em ra ngoài. Tinh Lưu Anh đừng buồn, cũng đừng tự trách bản thân. Thật ra ở đây cũng rất tốt, em không sao đâu. Hãy để em chìm đắm trong thế giới này, xin anh đừng bao giờ đến đây nữa. Cuối cùng, em cũng nhớ ra tất cả, nhớ ra câu chuyện của chúng ta. Khi thời không đến điểm tận cùng, khi em nhắm mắt, thế giới này sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Em đã nhìn thấy cảnh mình đứng trên chùa Bảo An và một ngày tháng 3 nắng vàng rực rỡ. Khi ấy, em đã quên hết tất cả, cứ thế bước thẳng về nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta. Trường 91 Đây là một ngôi nhà gỗ nhỏ ở lưng trường núi, mặt trời dọi qua kẽ lá, tạo thành những chấm vàng lấp lánh, điểm xuyết cho ngôi nhà. Dòng suối trong vắt cuốn lượn dưới sân núi, tất cả tạo thành một bức tranh vô cùng tĩnh mịch. Trên chiếc giường nhỏ, ứng hàn thời từ từ ngồi dậy. Anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giơ tay bật đèn, ngọn đèn vàng chiếu sáng cả ngôi nhà. Xung quanh bày đầy những sợi dây kim loại nhỏ và thiết bị cảm biến, đồng thời cũng nối với người phụ nữ, tên Tạ Cẩn Chi. Ứng hàng thời xuống giường, không lập đức tới bên cô mà đi ra ngoài, xuống bờ suối, vốc nước lạnh rửa mặt. Sau đó, anh chép hai tay sau lưng, đứng bất động một lúc mới quay về ngôi nhà gỗ. Bờ tường phía đối diện treo một tấm bảng trắng cũ kỹ, trên bảng viết một con số và một hàng chữ 714, một khi thoát khỏi lại tăng thêm một lần. Anh nhìn hàng chữ hồi lâu, sau đó đi đến, cầm bút nhưng mãi vẫn không động đậy. Cuối cùng anh xá con số 714, sửa thành 715. Viên mắt ứng hàng thời ươn ướt, đây là lần thứ 715 anh để mất em. Tiếp theo, bỏ bút xuống bàn rồi đi về phía Cẩn Chi. Tấm rèm cửa sổ hé hé, ánh nắng sợi vào người cô. Cô vẫn nhắm mắt, hai tay đặt bên người, mái tóc giả như lụa xõa xung quanh gối. Đôi môi cô hơi mím lại, khiến anh lại nhớ tới vẻ mặt cô khi trêu chọc hay là bắt nạt anh. Ứng hẳn thời ngồi xuống giường, nắm tay Cẩn Chi. Vài phút sau anh cúi đầu, vui mặt vào lòng bàn tay cô. chuẩn có cảm giác lòng ngực đắt nhẽn, không thể thở nổi. Buổi chiều, tiêu không diễn đến nhà. Sự xuất hiện của anh ta, Sự xuất hiện của anh ta khiến khu rừng trở nên náo nhiệt hơn. Bàn chân kim loại dẫm xuống sỏi đá trên sườn núi, Phát ra âm thanh lạo xạo, Trong khi anh ta không ngừng càn nhằn. Lần trước còn thấy hai con thỏ, Hôm sau chẳng gặp thứ gì, khu rừng này càng ngày càng chán ngắt. Đến trước ngôi nhà gỗ, tiêu khung diễn nín thở, gõ nhẹ hai tiếng. Bên trong vang lên giọng nói ôn hòa của ứng hàn thời. Vào đi. Tiêu khung diễn đẩy cửa, nhìn thấy ứng hàn thời ngồi bên trước bàn vuông, sắc mặt bình tĩnh. Hai tay anh như múa trên bàn phím. Xem ra anh đang điều chỉnh số liệu. Tiêu khung diễn lướt qua cẩn tri. Đầu giường có mấy bông hoa tươi, cánh còn đọng giọt xương, chắc là ứng hẳn thời vừa hái trong rừng về. Anh chàng người máy không nhiều lời, chỉ thốt một câu, lão đại cứ bận việc, em đi nấu cơm đây. Rồi xách túi gạo và thức ăn xuống bếp. Ngôi nhà tuy rất đơn giản, thoáng đãng và sạch sẽ, tiêu khung diễn kiểm tra tủ lạnh, phát hiện còn nửa bát thức ăn là đồ thừa từ mấy ngày trước. Tiêu khung diễn liên thu dọn rồi bắt đầu rửa rau, nấu cơm. Trong nhà tuy có hai người, nhưng cả buổi chiều chẳng ai nói với ai một lời. Một lúc sau tiêu khung diễn không nhịn được, mở miệng hỏi. Lão đại, lần này tiểu chi thế nào rồi? Đợi vài giây, bên ngoài mới vang lên giọng nói của ứng hàn thời. Cô ấy vẫn bình thường, như những lần trước. Tiêu khung diễn sát xa trong lòng, ngừng đầu nhìn mặt trời đang xuống núi ngoài cửa sổ, thất thần hồi lâu trời sẩm tối, tiêu khung diễn đặt một chiếc bàn nhỏ trên bãi cỏ, rồi bày hết thức ăn lên đó, chỉ có ba món và một bát canh. Anh ta không dám nấu nhiều vì biết cùng lắm một ngày sau ứng hàng thời lại rời đi. Mặt trăng lấp ló sau áng mây, tỏa ánh sáng dịu dàng khắp không gian. Bên sườn núi, dòng suối chảy róc rách, đây là âm thanh duy nhất ở nơi này. Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng chỉ có ứng hàng thời lặng lẽ ăn cơm. Tẻ mặt anh vẫn bình thản động tác từ tốn. Tiêu khung diễn nhìn anh chằm chằm, nhưng đầu óc phiêu bạc tận phương nào. Hôm nay, chú xào rau hơi mặn. Ứng hàng thời đột nhiên mở miệng. Vâng, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Tiêu khung diễn nói ngay. Ứng hàng thời mỉm cười. Lần sau có thể nấu nhiều hơn một chút, tôi hơi đói bụng. Tiêu cung diễn gật đầu liêng liệ, lòng ngực tắt nghẹn, anh ta liên tiếp cúi thấp đầu, không nhìn ứng hàng thời nữa. ăn xong ứng hàng thời đặt bát đũa xuống bàn nói: Tiểu Trôn chú vất vả rồi. Tiêu cung diễn xưa hai tay che mặt, cất giọng nghẹn ngào: Lão đại, em không sao, anh mới là người vất vả. Ứng hàng thời nở nụ cười dịu dàng, đứng dậy chắp hai tay sau lưng. Đây là những chuyện đã hứa với cô ấy, bản thân lại cam tâm tình nguyện, nên tôi không thấy vất vả chút nào. Chỉ là... Sao cơ? Tiêu không diễn đứng lên. Ứng hàng thời im lặng hồi lâu, rồi cúi thấp đầu. Chỉ là... Tôi rất nhớ cô ấy. Tiêu không diễn cố nhẫn nhịn để không bật khóc thành tiếng. Anh ta mở miệng một cách khó nhọc. Lần này lại có vấn đề gì? Anh thật sự có cách nào cứu tiểu chi ư? Tuấn Hàn Thời thở dài. Không gian hư ảo vẫn không ngừng thay đổi, phát triển và hoàn thiện. Việc chúng ta gia tăng năng lượng từ bên ngoài không thể khiến nó ổn định hơn. Vào giây phút quan trọng cuối cùng, tôi vẫn không có cách nào cứu được cô ấy. Ngừng vài giây anh nói tiếp. Giống mấy lần trước, không gian hư ảo và tiềm thức của tiểu tri ảnh hưởng lẫn nhau, logic không ngừng chặt chẽ hơn. Cô ấy luôn tin từ nhỏ mình đã có vết nứt thời không. Mỗi khi không gian bắt đầu lại một vòng tuần hoàn, cô ấy vẫn chìm đám trong đó, không có ý ký ức về những chuyện đã xảy ra. Anh cục mi. Tôi cũng thế, bởi vì không gian quá lớn và phức tạp nên tiềm thức của tôi cũng không cảm nhận được. Cho nên thời khắc biệt thi, chúng tôi mới nhận ra sự thật, nhưng cô ấy vẫn có hành động đẩy tôi ra khỏi không gian như thường lệ. Ngữ khí của ứng hẳn thời rất bình thần, tôi ba câu đã khái quát cả quá trình, nhưng tiêu khung diễn, bất giác lệnh toát sống lưng. Đã bảy năm trôi qua, kể từ khi Tạ tuần Chi nằm đó, trong bảy năm của thế giới hiện thực, thế giới ở không gian hư ảo đã luân hồi bảy trăm lần. Ban đầu, mỗi năm ở đây tương đương với một năm ở trong kia. Sau đó, không gian hư ảo ngày càng chặt chẽ và hoàn thiện, tốc độ tuần hoàn ngày càng nhanh. Đó là một thế giới điên cuồng và đáng sợ, nhưng cũng là thế giới yên tĩnh và xa xôi. Đến bây giờ, một vòng luân hồi của không gian hư ảo chỉ tương đương mấy ngày trong thế giới hiện thực. Ký ức của người máy vĩnh viễn rõ mồn một, chứ không bị thời gian bào mòn. Tiêu không vẫn còn nhớ, ở lần đầu tiên, vì không gian hư ảo đột nhiên sụp đổ, vì nước lũ đột nhiên thoát ra ngoài, anh hồn bay phép lạc mất một thời gian. Còn cần chi ở trong không gian bắt đầu xuất hiện vết nứt thời không? Ban đầu để lừa hoàng đế, họ tạo ra một không gian kéo dài trong một tháng. Nhưng sau đó, thời gian này càng được mở rộng. Có mấy lần, cả tiêu không diễn, tạ cẩn hành và trang sung cũng vào không gian để ứng cứu. Khi bọn họ thoát ra ngoài, trong không gian bắt đầu xuất hiện tiềm thức của họ. Mấy năm sau, ngay cả kẻ đau sỏ gây ra tai họa bạch tử thần cũng bị nhốt vào bệnh viện do tâm thần phân liệt. Tạ Cần Hành đã từ trước trở thành một thầy giáo bình thường ở trường đại học. Thần Chi vẫn chưa tỉnh lại. Trầm luân là sự trầm luân của một người, nhưng chờ đợi lại là sự chờ đợi của hai người. Nhiều lúc Tiêu không diễn nghĩ. Đến một ngày nào đó, khi đã hoàn toàn mất hết hy vọng, Đối với ứng Hàn Thời, có lẽ lại là một sự giải thoát. Nhưng mỗi khi anh ta đặt chân tới khu rừng này, đặt chân vào thế giới chỉ có ứng Hàn Thời và Cẩn Chi, mỗi khi bắt gặp nụ cười thuần khiết và dịu dàng trên môi lão đại, anh ta biết mình đã sai rồi. Ứng Hàn Thời sẽ vĩnh viễn chờ đợi, đó là lời hứa của anh đối với Cẩn Chi, nếu sinh mệnh của Tinh Lưu chưa kết thúc, lời hứa sẽ vẫn còn hiệu lực. Anh đã nói sẽ ở bên cô đến đầu bạc giang long. đó là điều mà cô khao khát từ nhỏ, làm sao tinh lưu có thể nuốt lời cơ chứ. Nghĩ đến đây, tâm trạng tiêu khung diễn lắng xuống. Ngài chỉ huy cứ tiếp tục chờ đợi và tìm kiếm đi. Tiểu trôn sẽ mãi mãi ủng hộ ngài. Anh ta cười ngoác miệng. Lần kế tiếp là lúc nào vậy? Tối mai, ứng hàn thời đáp. Vâng, tiêu khung diễn gật đầu. Lão đại, em tin sẽ có một lần, năng lượng và thời gian mà chúng ta tính toán vừa vặn thích hợp, cô ấy sẽ trở về. Trở về bên anh, về bên chúng ta, về với thế giới chân thực và ấm áp, chưa đầy chứa đầy hy vọng và hạnh phúc này. Mãi tối muộn tiêu khung diễn mới ra về, khu rừng rộng lớn vắng lặng, chỉ còn lại mình ứng hèn thời. Anh ngồi bên giường cần chi một lúc, rồi cầm quyển Mười vạn chuyện cười kinh điển lên xem Sách có con dấu của Thư viện Thành phố Giang, anh đã mượn nhiều năm mà vẫn chưa trả lại Xem một lúc với miệng anh khẽ mỉm cười Sau đó anh đọc thành tiếng hết dòng này đến dòng khác Dù cô không nghe thấy nhưng anh vẫn muốn đọc Anh một thân một mình ở trên núi cao nên thật sự chẳng tìm ra điều gì có thể chia sẻ với cô Nếu tỉnh lại, chắc cô sẽ lại cười anh chết thôi, bởi vì anh thích loại sách chẳng đâu vào đâu này. Thật ra cô không hiểu, khi đọc những câu chữ đáng yêu đó, anh có cảm giác nhìn thấy nụ cười dễ thương và dáng vẻ dịu dàng của cô. Tiểu chi, bao giờ em mới tỉnh lại, em máu thức dậy có được không? Trái tim anh tựa như chìm vào mây đen, chẳng còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Sáng hôm sau, ứng hàn thời rời khỏi ngôi nhà nhỏ đến trường học tìm Tạ Cần Hành. Lúc anh đến nơi, Tạ Cần Hành đang lên lớp. Anh vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc như thường lệ, bài giảng khô nhưng ngói và nhạt nhẽo. Phần lớn sinh viên ngủ gật, nhưng anh vẫn hết sức tập trung. Ứng hàn thời đứng đợi ở bên ngoài cho đến khi chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Nhìn thấy anh, gương mặt Tạ Cần Hành vượt qua một tia bi thương và thất vọng. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười vỗ vai ứng hẳn thời. Đến văn phòng của tôi nói chuyện. Hai người vào văn phòng, ứng hẳn thời mang đến toàn bộ số liệu của chu kỳ lần này. Hai người thảo luận từ sáng đến tối mịt. Trên bảng viết đầy công thức và con số, máy máy tính hoạt động liên tục. Cuối cùng tại toàn hành gật đầu. Tôi sẽ đi tìm mấy nhân viên nghiên cứu trước kia nhờ họ giúp đỡ sử dụng cả hệ thống máy tính. Ờ, thiên hà xem thế nào? Vâng, ứng hàn thời cất giọng trầm trầm. Không gian liên tục thay đổi, tôi cũng không thể dự đoán lần sau sẽ thế nào nữa. Bây giờ chỉ có duy nhất một cách là tăng thêm năng lượng, cố gắng để khe hở không gian mở rộng hơn. Như thế, may ra chúng tôi mới có cơ hội thoát ra ngoài. Ừ, tạp gần hành gật đầu. Cậu có ở lại đây ăn cơm không? Không cần đâu, tôi phải về bây giờ. Ứng hàn thời đáp. Anh nhanh chóng khuất giảng, ta cần hành đứng ngoài hành lang, nhìn tòa nhà cao tầng và dòng người đi lại phôi phá ở bên dưới, bất động hồi lâu. Trang Sùng đã rời khỏi thư viện, đến núi Y Lam làm giáo viên tình nguyện. Bà năm trước, anh ta đã lấy vợ, một sinh viên người bản xứ. Cô vợ vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại hết sức sùng bái anh ta. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng ở lại núi Y Lam. Hàng ngày, Trang Sung và Nhất Sư Hồng chăm sóc bọn trẻ, ở tạ, cố tế sinh, cuộc sống bận rộn và náo nhiệt. nhâm Sư Hồng cũng đã kết hôn, vợ là bạn học thời đại học, trước yêu thầm anh. Tuy cô công tác ở nơi khác, nhưng tháng nào cũng đến núi Y Lam thăm anh. Tình cảm giữa hai người rất tốt. Cố tế sinh giờ đã có trí tuệ của đứa trẻ 7-8 tuổi, anh ta rất nóng tính, không dễ dỗ ngọt. Có lúc Trang Sung nổi giận, liền đánh nhau với anh ta. Cuối cùng, hai người đều bị nhấp sơ hồng xử lý. Nhiều đêm Trang Sung nổi hứng, kéo hai người đàn ông lên núi, lái chiếc máy bay chiến đấu ứng ngàn thời để lại cho bọn họ. Những lúc như vậy, Trang Sung đều cảm thắn. Chuyện chúng ta từng trải qua thật sự là giai đoạn truyền kỳ, đầy nhiệt huyết của cuộc đời một người đàn ông. Đáng tiếc, không ai có thể hiểu được, bao gồm cả vợ của chúng ta. Người duy nhất thấu hiểu, chỉ có cô ấy mà thôi Nói đến đây, anh ta liền ngập miệng Nhâm Sư Hồng im miệng, còn cô Tế Sinh nửa hiểu nửa không Sau một hồi bay lượn, ba người đàn ông quay về sườn núi bên ngoài trường học uống rượu, hát nghêu ngao Đến lúc hưng phấn, cô Tế Sinh bắt đầu hát đi hát lại bài 700 năm sau Hai người đàn ông bất giác rơi lệ, thả người nằm sấp xuống Sau đó anh ta thở dài, lại cất cao rộng. Thà rằng cứ say mãi, đừng bao giờ tỉnh lại. Nhâm Sơ Hồng chỉ cầm chén rượu, trầm mặc hồi lâu. Anh tưởng nhớ tới buổi tối nhiều năm trước, cô đứng trong sân trường. Sau đó, anh đọc câu thơ cổ. Có bạn từ phương xa đến chơi, tôi dường như nhìn thấy hoa ở trên núi đều nở rộ. Cần chi, hoa ở trên núi đã nở rồi, bao giờ em mới quay lại về bên anh ấy? Tựa như hoa trên núi, kiểu gì cũng sẽ có ngày nở rộ. Bọn anh đã đợi bảy lần xuân hạ thu đông. Lúc nào em mới xuất hiện?